Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 377 trốn chạy. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Tình thế có chút bất lợi nhưng vẫn chưa tan tác. Trong lòng lâm hiên. Vô cùng vui sướng. Ánh mắt tập trung vào một số trận chiến ở phía bên. Trái. Ở khu vực này đã sớm bị tu sĩ cùng lệ vượt đánh cho dối tinh dối mù. Linh khí pháp thuật chỗ nào cũng có. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về một Nơi chiến đấu kịch liệt nhất Trên không trung có một con phượng hoàng thật lớn cao mấy trượng Đang Kịch liệt chiến đấu với một ác phượng có sừng Hào quang lóe ra không ngừng Mỗi một kích đều khiến cho linh khí điên Cuồng chấn động Bên trong quang ảnh phượng hoàng ẩm ước có một bóng hình quen thuộc Mắt phượng môi đào dáng người đầy đặn Đúng là nữ tu gọi là Lan Phu Nhân kia Nàng không hổ là cao thủ của nhất tuyến hạp, tuy rằng lúc đầu khi đánh nhau với khô lâu chịu không ít khổ sở, nhưng giờ phút này khi trống, lại rượu vương cung cấp lại không hề rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên hơi do dự, thân hình nhoáng một cách liền hóa thành một đảo. Kinh Hồng bay về phía Lan Phu Nhân. Tục ngữ nói bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắt sặc thì phải bắt. Vua trước, trước tiên giải quyết hai tên rượu vương này thì trận chiến. Tự nhiên sẽ không trì hoán nữa. Cũng không biết đến tột cùng là lệ thuộc đánh giá thấp tu sĩ nhân loại. Không nghĩ tới bọn họ tập trung một chỗ triển khai đại trận phục kích. Hay là hung hồn lệ phách tự đề cao thực lực của mình. Tóm lại chiếu theo tình thế hiện tại thì cũng có thể thắng lợi trận. Chiến sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Trong lòng Lâm Hiên cảm thấy thoải mái khi bay đến gần liền không nói. Nhiều lời trực tiếp lấy ra phiêu vân lạc tuyết kiếm. Nửa canh giờ sau. Đa tạ đảo hữu viện thủ nếu không tiểu phụ nhân còn mạng hay không. Vẫn là điều khó nói. Lan phụ nhân chỉnh đốn trang phục trên mặt hiện. Lên một tia vui mừng. Đúng vậy, không thể ngờ được lý đảo hữu tuổi còn trẻ mà tu vi lại. Tinh thâm như thế. Xem ra ngươi là một thiên tài của hỏa linh môn. Việc phát Dương Quang Đại chỉ là việc sớm muộn A Vương bằng ôm. Quyền có vẻ muốn lấy lòng. Lâm Hiên cười lạnh trong lòng. Hỏa Linh môn Lý Diệu Thiên sớm đã xuống. Địa phủ chỉ sợ sau này môn phái của hắn cũng chỉ có một con đường là giải tán. Sau khi hắn xuất ra pháp bảo cùng Lan Phu Nhân liên thủ đương nhiên. Không mất nhiều sức đã tiêu diệt được Dương Vương có thân hình cao lớn. Kia! Sau đó hai người bay tới cứu vương bằng đối mặt với ba vị tu sĩ. Kết đan kỳ, tên sửa vương cuối cùng đương nhiên cũng không chạy thoát. Kết cuộc là hồn phi phách tán. Lại nói tiếp, hai tên gia hỏa này cũng chỉ là hung hồn bình thường mà. Thôi, không có thần thông đặc thù gì so với huyện thực sửa vương thì. Căn bản không cung cấp bậc. Cho nên Lâm Hiên cũng không mất nhiều khí, lực. Lâm Hiên chỉ cười nhạt, biểu tình vẫn bình thản như trước, tốt lắm. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta đều là nhân loại đối vật, với âm hồn ruộng vật tự nhiên phải cùng nhau tương trợ. Không cần nói, nhiều nữa trước hết cứ giải quyết đám âm hồn cấp thấp còn lại rồi nói. Sau u v g quờ quờ hờ. Đối với đề nghị này, hai người tự nhiên không chút gì nghi. Sau Khi đáp ứng liền tử phi thân gia nhập cuộc chiến, tuy rằng nhân số không nhiều nhưng chỉ cần ba tu sĩ ghét đan kỳ như bọn họ thì việc đối phó với dụ vật cấp thấp tự nhiên dễ dàng. Khác với suy nghĩ của Lâm Hiên, đám âm hồn tuy mất đi thủ lính nhưng vẫn như trước không lùi bước, hung hãn không sợ chết sông lên. Muốn thủ thắng tựa hồ cũng không hề dễ dàng. Nhưng Lâm Hiên không vội. Lúc này hắn thao túng huyền hỏa thần châu hóa thành một đám mây lửa. Dài hơn 10 trượng, đem vài tên âm hồn trúc cơ kỳ vây bên trong. Âm hồn tuy không có thực thể nhưng có thể huyến hóa ra vô số hình dạng. Khác nhau, vô cùng khủng bố. Quái vật này tuy rằng hung hãn không sợ. Chết, nhưng đối mặt với công kích của huyền hỏa thần châu thì đều lộ. Vẻ sợ hãi, tự động thao túng linh khí trong tay liều mạng ngăn cản. Tông kích của Đan Hòa, nói đến linh khí mà vượt vật sử dụng thì quả thật có khác so với linh. Khí của tu sĩ, phần lớn đều là khô lâu, chiêu hồn phiên, vượt trảo sắc, nhọn, kỳ quái là ngoại trừ người tu luyện vượt đảo, những người khác cho dù là đoạt được cũng không có nhiều tác dụng. Nhiều nhất là sau khi đem tế luyện thì xem như tài liệu, hoặc đổi lấy một ít tinh thạch. Đương nhiên lấy tu vi hiện giờ của Lâm Hiên thì những vật ấy căn bản. Không để vào mắt. Hắn lười thu lại cho nên trực tiếp thao túng huyền hỏa thần châu đem. Đối phương cùng túi chứ vật hóa thành cho tàn. Hắn thúc giục pháp lực hỏa vân nhất thời âm ầm đè xuống. Đám âm hồn. Kinh hãi, mặc dù biết chỉ phí công nhưng cũng liều mạng sử dụng linh. Khí ngăn cản. Lâm Hiên hử một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, linh lực trong cơ thể. Lưu chuyển, rất nhanh đã đem đối phương đốt thành khói. Thả thần thức ra đem tất cả quang cảnh xung quanh nhìn rõ, hắn cảm ứng. Được Lan Phu Nhân và Vương bằng đang đại triển thần uy, đồ sát âm hồn. Tử vật, có ba người gia nhập nên cuộc diện quả nhiên rất nhanh diễn. Biến theo chiều hướng có lợi. Trong lòng lâm hiên vui mừng đang muốn bay về một hướng một đám âm. Hồn khác thì đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó quay đầu nhìn về. Phía tây nam một cái. Nơi đó đúng là chính diện yến cầu cốc do sở. Thiên thư dẫn sắt các tu sĩ phòng thủ. Lực phòng ngự chỗ đó mạnh nhất căn bản không cần lo lắng điều gì. Nhưng đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới ở chân trời xa xa. Có một cái cầu vòng lói lên. Sau khi tan biến thì bùng nổ một đám bụi, khí giống như cây nấm khổng lồ, toàn bộ thiên địa linh khí không phải kịch liệt chấn động, mà là hoàn toàn rối loạn, mặt đất run rẩy không ngừng, nứt ra vài khe hở sâu. Chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng tu sĩ và âm hồn lại ngừng. Chém vít trên mặt đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Một đạo kinh hồng chợt lóe, cơ hồ không chút do dự cao chạy xa bay. Trong đảo Kinh Hồng kia là một thiếu niên có dung mạo bình thường. Chính là Lâm Hiên. Giờ phút này thần tình hắn tái nhợt. Không có lấy một tia huyết sắc. Hắn làm như vậy đương nhiên là có lý do riêng. Vụ nổ vừa rồi quả thực. Kinh người. Nhưng cách làm cho Lâm Hiên khiếp sợ chính là hắn cảm giác. Được bên trong có một cố thần thức quen thuộc. Hảo Thiên Dược Đế. Hắn đã gặp mặt lão quái vật này một lần. Tu vi thâm sâu không khác gì cao thủ nguyên anh kỳ của nhân loại. Tuy rằng người này vừa mới thăng cấp nhưng hắn biết những người kia. Không thể ngăn cản. Cho nên khi đó Lâm Hiên liền không chút do dự bay. Đi. Đối phương là vượt đế. Hoàn toàn không cần phải đích thân tới tiêu diệt. Tu sĩ ghét đan kỳ. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì. Hay chỉ là tùy ý đi ngang qua. Lâm. Hiên cũng mặc kệ. Không có tâm tình đi tìm hiểu. Nếu không chạy nhanh một chút Bị đối phương đuổi theo thì cho dù mình Có thần thông cùng pháp bảo không tệ Nhưng cảnh giới quá trinh lịch Thì cũng tuyệt không có lực hoàn thủ Lâm Hiên không dám nghỉ ngươi Một hơi bay gần trăm dặm mới ngừng lại Miệng nuốt đan dược Tay cầm linh thạch khôi phục pháp lực hao tổn Xa như vậy Hắn tin rằng cho dù là thần thức của vượt đi Cũng không tìm Ra mình huống chi hắn không biết là có cá lọt lưới Chẳng qua vì cẩn thận, Lâm Hiên vẫn thiết lập một cái cấm chế che giấu Linh khí. Cứ lo sợ như vậy trong hai ngày, cuối cùng Lâm Hiên mới từ nơi ẩm thân. Đi ra.